Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 865 Vô Cực Tiên Môn 2 Hành động này của Trần Đạo Huyền có thể nói là đem viện nghiên quốc khí hạch tâm nhất Trần Gia đẩy ra ngoài. Nhưng đồng thời, hắn cũng thu hoạch vô số thiên tài luyện khí của càn Nguyên Kiếm Tông. Những thiên tài luyện khí này, nếu là Trần Gia bồi dưỡng, không biết phải tốn mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Luyện khí sư của càn Nguyên Kiếm Tông Đều là trải qua nhiều đời tuyển, bồi dưỡng mới có thể có quy mô như bây giờ Trần Gia muốn đuổi kịp trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng Viện nghiên cứu pháp khí Trần Gia sở dĩ có thể nhiều lần xuất hiện thành quảng đại Thứ nhất là Trần Đạo Huyền cho bọn họ một mục tiêu nghiên cứu đoàn Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là chức năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh Phát huy ra tác dụng rất lớn Không có hai yếu tố phụ trợ này Trần Đạo sơ bọn họ muốn làm ra pháp khí cơ công, Linh phù quan khắc cờ một loạt thành quả nghiên cứu khác, quả thực chính là người say nói mộng. Mà Càng Nguyên kiếm tông luyện khí điện lại bất đồng, Càng Nguyên kiếm tông có thể từng tầng lớp lớp sáng tạo ra đủ loại pháp phép mới, toàn bộ dựa vào luyện khí sư của luyện khí điện phát huy thiên phúc nzb của mình, hoàn toàn không có sự giúp đỡ của ngoại lực. Nếu là hai thứ này kết hợp, lại cung thêm công năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, Trần Đạo Huyền không thể tin được. Bộ phận nghiên quốc khí mới thành lập này Tương lai có thể cho hắn kinh hỷ như thế nào Phi thần tuyết nghe Trần Đạo Huyền muốn giao bộ phận nghiên cứu Pháp viếp quan trọng nhất này cho nàng phụ trách Khóe miệng không khỏi lộ ra một cười Niềm tin được xây dựng từng chút một Phi thần tuyết cảm thấy Những nỗ lực trước đó của nàng không uổng phí Được Phi thần tuyết gật đầu đáp ứng Nói xong chính sự Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé Của đối phương lên Nói chuyến đi này Là đến để nói lời tạm biệt với ngươi Ta biết Đi thôi Ừ ừ Trần Đạo Huyền nhìn phi thần tuyết Cười cười Thân hình biến mất trước nàng Từ vạn tinh hải đi tới lưỡng giới uyên Đường xá vô cùng xa xôi Nhất phải mượn không gian truyền tống đại trận mới được Không gian truyền tống đại trận Từ vạn tinh hải đến Tiên Vân Châu chỉ cuộc tòa Đó chính là được thành lập ở Cà Nguyên Kiếm Tông Mà từ vùng biện địa của Tiên Vân Châu Đi tới lưỡng giới uyên Thì lại không có một tòa trường tống đại trận nào Trần Đạo Huyền muốn chạy tới lưỡng giới uyên Nhất định phải mượn không gian truyền tống đại trận của Thiên Diễn Tông Truyền tống đến vùng trung tâm Tiên Vân Châu nhất là Vô Cực Tiên Môn Vô Cực Tiên Môn chính là tông môn nhất lưu đứng đầu Tiên Vân Châu Ngoại trừ thế lực tu hành đỉnh cấp tọa trấn lưỡng giới uyên Thế lực tông môn mạnh hơn tông môn nhị lưu như càng nguyên kiếm tông không biết bao nhiêu lần Tất nhiên Thế lực Vô Cực Tiên Môn có mạnh hơn nữa. Cũng chỉ là tông môn nhất lưu, trong tông môn cũng không có độ kiếp thiên tôn tọa trấn. Nếu không, nó không là tông môn nhất lưu nữa, mà là tông môn đỉnh cấp. Chỉ có điều, với tư cách là tông môn nhất lưu mạnh nhất Tiên Vân Châu, một tiên môn nắm giữ một tòa không gian truyền tống đại trận khổng lồ nối liền Tiên Vân Châu và lưỡng giới uyên. Mấy chục vạn năm qua, bằng vào trận pháp này, vô cực tiên môn vẫn sừng không ngã. Nội tình của nó thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều thế lực tu hành đỉnh tọa trấn lưỡng giới uyên. Trong vô cực tiên môn, số lượng nguyên thần đạo quân rất nhiều, trọng phượng vẫn giới cũng đứng số một số hai. Nhưng điều kỳ quái là, vô cực tiên môn lại không có một vị độ kiếp thiên tôn nào. Lần này Trần Đạo Huyền chính là muốn mượn đường từ thiên diễn tông đi tới vô cực tiên môn, lại từ không gian truyền tống đại trận khổng lồ của vực tiên môn đi tới lưỡng giới uyên. Chuyến đi này hẳn là chuyến đi dài nhất của Trần Đạo Huyền. Mặc dù thực lực của hắn ở trong tu sĩ Nguyên Anh khó tìm địch thủ, những nhịn không được có chút thấp thỏm. Phát Thân ảnh Trần Đạo Huyền xuất hiện lần nữa, đã ở trong trấn Nam Tiền. Ở ánh trấn Nam Quang vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, liền bao phủ cả tòa tiên thành ở bên trong. Hành động như thế lập tức khiến cho một vị tu sĩ Kim Đan thủ hộ không gian truyền tống đại trận chú ý, người nào kiêu ngạo như vậy, dám. Khi vị tu sĩ Kim Đan này nhìn thấy thân ảnh Trần Đạo Huyền, lập tức quừ, cung kính nói. Bái kiến Trần chân quân. Ừm. Trần Đạo Huyền nhìn vị tu sĩ Kim Đan càn nguyên kiếm tông trước mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra, vị này chính là một trong sáu vị tu sĩ Kim Đan thuộc trấn Nam Quang. Trần Đạo Huyền nhớ không lầm thì vị này hình như là họ Triệu. Mấy năm không gặp, Triệu Đạo Hữu vẫn khỏe chứ. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Tu sĩ họ Triệu liên tục nói không nghĩ tới chân quân còn nhớ rõ vãng bối. Nói xong, thần sắc tu sĩ họ Triệu có chút kích động. Ở trong mắt hắn, chiến tích sau này của Trần Đạo Huyền, quả thực giống thần thoại. Nhất là gần đây ở càn Nguyên kiếm tông ồn ào huy náo, chuyện hắn và tông chủ sắp thông gia. Tuy nói hắn cũng là đệ tử càn Nguyên. Kiếm tông, nhưng với tư cách là chiến hữu từng kề vai chiến đấu với Trần Đạo Huyền, hắn không bài xích Trần gia cùng Càng Nguyên kiếm tông liên minh. Càng không bài xích Trần Đạo Huyền cùng tông chủ nhà mình thông gia. Bởi vì năm đó tu vi hắn giống như Trần Đạo Huyền, hắn quá rõ ràng thiên của Trần Đạo Huyền là cơ hơn dê bê như thế nào. Thu phục trấn Nam Quang đến nay, lúc này mới mấy năm, đối phương đã là nguyên anh chân quân rồi. Loại tốc độ tu hành này, sợ chưa tới mấy trăm năm, đối phương có thể trật độ kiếp thiên tôn. Loại tu sĩ thiên tư tung hoành này, làm sao không xứng với tông chủ nhà? Nhìn như càng nguyên kiếm tông tổn thất một ít quyền hành thống trị vạn tinh hải Nhưng lại thu hoạch được siêu cường giả tương lai Trần Đạo Huyền Mua bán này tính như thế nào, đều không thể nào lỗ được Cùng tu sĩ họ triệu hàng huyên một phen Trần Đạo Huyền tùy ý hỏi bây giờ trấn nam tiên thành này Là do ngươi quản lý sao Nào ngờ nghe nói như vậy Trên mặt tu sĩ họ triệu lộ ra thần sắc quái dị chân quân ngươi không biết sao Không biết gì Trần Đạo Huyền cảm thấy có chút khó hiểu Do dự một lát, tu sĩ họ triệu giải thích hiện tại tòa trấn Nam Tiên Thành này, do thiếu tông chủ trưởng quản. Trì giao Trần Đạo Huyền nhíu mày Trì giao năm đó thu phục trấn Nam Quang, là vì vớt chiến công, cũng vì tương lai nàng có thể thuận lợi kế thừa vị trí tông chủ. Nhưng bây giờ không chỉ có trấn Nam Quang, ngay cả toàn bộ xuất vân quốc đều là vật trong túi càng nguyên kiếm tông, vị thiếu tông chủ như nàng tỏa trấn tòa Tiên Thành này, chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền lộ ra thần sắc khó hiểu. Tu sĩ họ triệu thật cẩn thận nói từ sau khi chân quân ngài cùng Tông Chủ truyền ra tin tức muốn thông gia, thiếu Tông Chủ cùng Tông Chủ đại náo một hồi, sau đó, liền giận dỗi đi tới nơi này. Người trong Tông Môn đều đang truyền. Trần Đạo Huyền thấy hắn ấp a ấp úng, trên mặt lộ ra thần sắc không vui, nói triệu đạo hữu cứ nói thẳng. Vân vân. Tu sĩ họ triệu vội vàng chấp tay người của Tông Môn đều đang truyền. Là chân quân ngài cướp vị trí tông chủ của thiếu tông chủ, nàng mới làm như thế. Nói xong, tu sĩ họ triệu cúi đầu, không nói một lời. Đa tạ triệu đạo hữu giải thích nghi hoặc. Không dám, không dám, chân quân nặng lời. Tu sĩ họ triệu liên tục chắp tay. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net